Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Này chứa lằn loạn Tác giả Minh Nguyệt Thính Phong Người dịch Green Rose Dewey Người đọc Yunana Được phát trên trang web Thế giới audio.org Trường 10 Trông cái nhà này Nữ lưu mài đuổi theo command đầu Không để ý đến Cao ngự Lam ngồi ở vị trí đối diện Doãn Ninh. Nhìn thấy bánh gato kem ở trên bàn. Cô bé gieo lên một tiếng rồi trèo lên đùi mẹ hét lớn. Ăn bánh gato, ăn bánh gato. Man đầu khực lại khi thấy nịu nịu có bánh gato bỏ rơi nó. Nó không thể nhảy lên bàn như nịu nịu. Có điều, man đầu người thấy bên này cũng có bánh gato. Thế là nó bám hai chân lên bắt chân Cao ngự Lam tỏ vẻ muốn ăn bánh. Cang Ngộ Lam đang sầu sầu, không biết phải làm sao. Đột nhiên chân cô hơi nặng nặng. Cang Ngội Lam cúi đầu, bắt gặp đúng đôi mắt nhỏ bé tròn mi ve vừa cho đọng vừa cấp thiết của Man Đầu. Cang Ngộ Lam ngẩng đầu đưa mắt về phía soạn tác. Lúc này, anh đặt những thứ có trong tay lên quầy ba, rồi quay người đi về phía bên này. Nhìn thấy Cang Ngộ Lam, soạn tác kinh ngạc dừng bước, hai mép anh cong lên thành nụ cười và tiếp tục đi tới chỗ Cang Ngộ Lam. Ca Ngự Lam than thầm, xem ra cô không thể lặng lẽ rời đi mà không để ai biết. Cô bé Man Đầu lên, con chó nhồi người về phía bánh gato nhưng bị ý Ca Ngự Lam giữ chặt. Cô dùng cái xiết chia bánh gato thành từng miếng nhỏ rồi lấy một miếng đưa vào miệng Man Đầu. Man Đầu há to miệng ngậm bánh, suýt nữa nuôi cả ngón tay của Ca Ngự Lam. Được cô cho ăn bánh, nó ngoan ngoãn nằm trên đùi cô, vậy đuôi tíu tít. Hai mắt lấp lái nhìn cao ngự lam chờ đợi cô đút miếng tiếp theo. Nịu nịu nhìn thấy mình chậm một bước, lập tức kêu lên. Mẹ ơi, man đầu lại được ăn rồi, con cũng muốn ăn, mẹ đút cho con đi. Doạn ninh hết cách, đút một miếng bánh gato vào miệng cô bé. Nịu nịu nuốt chôn miếng bánh mới phát hiện cao ngự lam ở phía đối diện. Cô bé lập tức nở nụ cười ngọt ngào. Em chào chị. Dọn Ninh vướt tóc cô bé, nói với cao ngợi Lam. Đây là con gái chị, tên gọi ở nhà là Nịu Nịu. Dọn Ninh chỉ tay vào con Man Đầu. Đây là con chó em trai chị nuôi, tên Man Đầu. Man Đầu cũng là chó của con. Nịu Nịu cử nự. Lúc này dọn tác đi tới nơi, dọn Ninh lại giới thiệu. Đây là Doãn Tắc, em trai chị. Cao Ngựa Lam cười ngợ ngập, hay gật đầu. Doãn ninh không phát giác ra điều bất thường, quay người hỏi Doãn Tắc. Cậu đã chuẩn bị đồ xong chưa? Chị còn làm một cái bánh gato, có thể mang đi được rồi. Doãn Tắc không rời mắt gọi Cao Ngựa Lam cười nói. Xong rồi ạ. Nụ cười của anh ta khiến Cao Ngựa Lam không thể kính chế hành động trừng mắt với anh ta. Nịu nịu ngồi trong lòng mẹ cất giọng nói lanh lành với cao ngợn lam. Chị ơi, hôm nay nịu nịu dậy từ sớm. Cậu dẫn nịu nịu đi nông trường hái rau để mang đến xin lỗi chị. Hôm qua là nịu nịu không đúng. Chị đừng giận chị nhé. Doạn ninh há hốc mồm kinh ngạc. Hả, gì cơ? Ca ngợn lam từ ngợn ngùng. Thật ngại quá, em cũng vừa mới biết. Em chính là người hôm qua nhặt được nịu nịu ở trên đường và mua em Stonan cho con bé. Nịu nịu nghe thấy lập tức sửa lại. Không đúng, không đúng, chị biết từ hôm qua, sao lại bây giờ mới biết. Rõ ràng hôm qua chị gặp nịu nịu, rồi dẫn nịu nịu đi ăn em Stonan mà. Vì vậy, chị biết nịu nịu từ hôm qua chứ không phải hôm nay. Ca ngựa lam bị con man đầu cào cào vào tay đòi ăn bánh gato tô. Ở bên kia, nịu nịu nó một thôi một hồi hôm qua hôm nay. Ca ngựa lam mải tướng chặt con man đầu không cho nó nhảy lên bàn. Cô không hiểu hết ý của nịu nịu. Vô ý thức tiếp lòi. Đúng rồi, là hôm qua, hôm qua. Doạn ninh vẫn chưa kinh ngạc. Doạn tác đứng bên cạnh, đặt bàn tay lên ngực. Chúng ta có duyên thật đấy. Ôi, tôi cảm động quá anh ta lại bắt đầu diễn trò. Cao Ngụy Lam giật mình buông tay, con man đầu liền nhảy lên bàn ngọn miếng bánh gato trong đĩa. Ở góc đối diện, nịu nịu cũng không chịu thua kém, nhoài nửa ngứa lên bàn, cầm miếng bánh nhét đầy miệng. Doãn tác chỉ tay về hai tiểu quỷ, nói với giọng thương tâm. Cô xem, hai đứa kìa. Cô nhặt được thì giữ lại đi, tại sao còn trả về đây? Càng lam mài theo dõi cảnh tượng kịch liệt trên bàn. Vài dây sau mới có phản ứng. Cô chấp chấp mắt. Có phải tôi trả về đâu? Hai lần đều là anh đến đòi về. Hơn nữa, anh còn giả vào tàn phế. Hỏng bắt tôi trả tiền viện phí trên tròi. Lần trước anh diễn rất đạt. Còn lần này thì khoa trương quá. Chẳng tự nhiên gì cả. Khả năng diễn xuất của anh bị thu lùi rồi. Ôi, thu lùi thật sao? Sao có thể xảy ra chuyện này Doãn tác vẫn muốn tiếp tục phát huy Nhưng anh ngừng ngại Khi thấy hai tiểu quỷ Làm mặt bàn ngày càng giống bã trên trường Doãn ninh hai tay cầm bếp cồn Và khay trà Để tránh xảy ra bất chắc Doãn ninh quát nụ nụ Nhưng vẫn không thể ngăn cản cô bé Sống chết tranh chiếc bánh gato với man đầu Doãn tắc liền sung tới Một tay xách một người một chó xuống đất Nụ nụ nhảy xuống đất Hất cằm về man đầu Lần này em không cướp được rồi Không cướp được rồi nhé Man đầu nhìn cô bé Rồi lại quay đầu Nhìn trước bạn uống nước Không còn bóng dáng bánh gato Nó liếm mép ngồi xuống đất Bày bộ dạng ngoan ngoãn nàng yêu Nịu nịu đắc ý ngẩm mặt Bắt gặp ba người lớn đang chăm chú nhìn cô bé Cô quan sát tình hình Rồi chọn một người an toàn nhất Và lao vào lòng người đó Chị ơi, mau lại đây xem rau nịu nịu hái được. Nịu nịu hái ở nông trường của cậu đấy, bên ngoài không bán đâu. Cô bé xà phở không thấy vẻ mặt của dọn ninh và dọn tắt, kéo ca ngưỡng lam đi về phía quầy ba. Man đầu cũng ngoái mông ngoái đít đi theo họ, tránh xa hai chủ nhân mặt hầm hầm. Nịu nịu trở lên ghế, chỉ vào từng loại rau củ giới thiệu với ca ngưỡng lam. Đây là bí đỏ, kia là củ cải quả wow, dư chuột này cậu phải bế cô bé lên cao mới hái được Càng Ngũ Lam vừa nghe cô bé giới thiệu vừa lén đưa mắt về phía hai chị em Dọn Ninh hai chị em họ vừa dọn bàn vừa nói thì thầm điều gì đó Dọn Tắc còn quay sang nhìn cô bắt gặp ánh mắt của Dọn Tắc Càng Ngũ Lam giật mình vội quay đầu lại một lúc sau Dọn Tắc đi đến nói với Nịu Nịu mẹ cháu gọi cháu qua bên kia Nịu nịu ngỏng đầu, gương mặt nhỏ ngắn tũn lại Cô bé cất giọng mèo nhũn đáng thương Mẹ cháu gọi cháu làm gì? Cháu đi là bên ngày ấy mà Doãn tắc bế nịu nịu xuống ghế Vỗ mông cô bé hai phát Rồi đánh người cô bé về phía doãn ninh Nịu nịu nhìn mẹ Chậm rãi đi qua bên đó Mới đi vài bước Cô bé đột nhiên quay lại Ôm con man đầu vào lòng Man đầu cũng phạm lỗi Đều là lỗi của ban đầu Cháu không thể một mình chịu phạt Nịu nịu nói xong Hướng thẳng ngực hùng hồn đi về phía dọn ninh Nhìn bộ dạng nịu nịu Cao ngựa lam rất muốn biết Dọn ninh xử lý cô bé thế nào Đúng lúc này Dọn tắc lên tiếng Này em định bước tiếp theo sẽ làm gì Cái gì mà bước tiếp theo làm gì Cao ngựa lam không nhìn dọn tắc Cô còn có thể làm gì Tiếp tục tìm công việc Cầu sự nó ấm Phải tìm cách đừng vững ở thành phố này Các ngưỡng lam vừa nghĩ thầm Vừa dọi theo mẹ con nhịu nhịu Doạn ninh khoanh tay trước ngực Dạy bảo nhịu nhịu Nhịu nhịu ôm con man đầu cúi đầu chịu mắng Đầu tiên em cướp cho nhà tôi Sau đó nhà được cháu tôi Bây giờ em lại thu phục chị gái tôi Bước tiếp theo chắc sẽ đến lượt tôi đúng không Càng ngội làm giữ người, cô quay lại thấy doãn tắc chấp chấp mắt, ra vẻ vừa xấu hổ, vừa chờ đợi, vừa e ngại. Em định ra tay với tôi thế nào? Ra tay với anh ta. Càng ngội làm há hốc mồm, theo khoảng xạ cô cũng chấp chấp mắt. Trong đầu cô nghĩ làm thế nào phương mặt mới có thể biểu hiện đa dạng hóa và sinh động? Hay là... Em muốn đợi tôi ra tay với em. Doãn tóc chống tay lên cầm, mắt sáng lấp lánh. Ảnh đế, tôi sai rồi. Cao Mận ra vẻ hết sức thành khẩn. Tôi không nên phê bình anh thùn lùi, thật đấy. Tôi nói không đúng, anh đại nhân đại lượng, đừng diễn kịch nữa. Doãn tóc cười ha hả anh ta đang định nói điều gì đó cũng nghe nịu nịu khóc nước nở. Mẹ ơi, con sai rồi, con không nên bó lên bàn cướp bánh gato tô, con sai rồi ạ. Sạn Tắc và ca ngộ lam đồng thời đưa mắt về nơi có tiếng khóc, chỉ thấy nịu nịu nằm bò xuống bàn lo nước mắt. màn đầu ở dưới đất cũng bảy bộ dạng như nịu nịu, thẻ lưỡi nhìn cô bé bằng ánh mắt không hiểu. Sạn Ninh nói nhâm nghị, Con thích nằm bò xuống bàn thì nằm đi Lần này mẹ sẽ cho con nằm chán thì thôi Để lần sau con nhớ Khi mẹ chưa bảo con xuống Con không được phép rời khỏi chỗ đó Nịu nịu nghe nói vậy càng khóc to hơn Doãn ninh yên lặng nhìn cô bé Không nói một lời nào Đáng thương quá Càng ngũ làm tuy biết Doãn dạ ninh dạy bà nịu nịu là đúng Nhưng nhìn người bạn nhỏ khóc xé ruột xé gan Cô lại thấy mủi lòng Doãn tắc nói thầm thì vào tay cô. Em đừng nhìn con bé, càng nhìn nó càng khóc dữ. Hả? Càng ngựa làm kinh ngạc. Không tin, em thử đi, mà kệ nó, nó sẽ ngừng khóc trong phòng nửa giây. Doãn tắc nói xong liền quay sang Doãn Ninh. Chị ơi, chúng em đi nấu cơm trước đây, chị nói cho Ninh Nữ biết, hãy ngoan ngoãn chịu phạt đi nhé. Anh ta làm động tác thu dọn đống rau củ, chuẩn bị đưa ca ngưỡng lam rời khỏi quán. Ở đầu bên này, nịu nịu quá nhìn ngừng khóc. Đôi mắt to tròn của cô bé hướng về phía dọn tác và ca ngưỡng lam. Ca ngưỡng lam thở dài. Còn bé nhất định học anh, một cô bé ngoan ngoãn như vậy thì anh làm hư hết. Quán cho tôi quá. Dọn tác cười hít mắt, ca ngưỡng lam hết nói nổi, cô thầm tính. Đã đến lúc nên cáo từ Chán đột nhiên đau nhói, hóa ra dẫn tác búng tay lên chán cô. Em còn đứng đó làm gì, mau đến giúp tôi cầm đồ, chúng ta cùng đi nấu cơm. Càng ngựa lam chưa kịp phản ứng, tay cô đã bị nhép túi nặng trịch sau củ. Đi đâu? Càng ngựa lam tỏ ra cảnh giác, tuyệt đối không thể dẫn dối vào nhà. Đến chỗ em hay chỗ tôi? Dọn tác hạ thấp rộng, ngữ điệu đầy mờ ám. Nhìn anh chàng Playboy, trên tay sách cà rốt, dưa chuột, hành tây, rau xanh mà vẫn còn đưa đẩy đàn bà con gái. Càng ngữ làm càng thấy điên người. Cô thầm nghĩ, nếu bây giờ cầm quả bí đỏ đập vào đầu anh ta, không biết có bị coi là đánh người, bị coi là làm gương xấu cho trẻ con không nhỉ? Chương 11. Hình tượng của Doãn Tắc Người nào đó cuối cùng cũng không bị đập bí đỏ vào đầu và nơi được chọn để nấu nướng là chỗ của Doãn Tắc. Càng ngựa làm nghĩ không phải cô nhát gan mà do hai tay cô cầm đầy đồ không dễ động thủ. Hơn nữa, ở góc bên kia lại có người bạn nhỏ cách cô không xa lắm. Về việc đến chỗ Doãn Tắc đánh chén là chú ý của Doãn Ninh. Doãn Ninh nhất định mời Cao Ngựa Lam ở lại ăn cơm, mà nhà bếp quán cô tương đối nhỏ, không đầy đủ dụng cụ nấu nướng như chỗ Doãn Tắc. Vì vậy, mọi người mới quyết định đến chỗ của anh ta. Cao Ngựa Lam đành phải nhận lời. Thứ nhất, cô không dễ từ chối lời mời nhiệt tình của Doãn Ninh. Thứ hai là có bữa chương miễn phí, tội gì không ăn. Dù sao cũng có Doãn Ninh và Niệu Niệu đi cùng. Anh chàng mạt hạng Doãn Tắc chắc sẽ không dám làm chuyện gì quá đáng. Thế là dọn ninh hủy bỏ hình phạt với nịu nịu và man đầu Lấy ra chiếc bánh gato Cô vừa nướng và chuẩn bị đóng cửa quán Nịu nịu vui mừng chạy lại sát tay mẹ Càng ngựa lam và dọn tóc Xách mấy túi rau thịt hoa quả Vừa đi đến quán Man đầu đột nhiên từ gầm bàn chạy ra Miệng nó không biết đang ngậm thứ gì đó Nó lao nhanh về thiếp bọn họ Man đầu em lại nhạt được thứ gì đấy Nhịu nhịu các tiếng nói lanh lành. Ca ngựa lam quay đầu, thấy man đầu lao như tin bắn về phía cô. Cô giật mình hét lớn. Man đầu! Ca ngựa lam đột nhiên cầm túi rau củ, đánh vào lưng man đầu. Man đầu kêu một tiếng ăn ẳng vô tội. Thứ trong miệng nó không biết bị bắn đi đâu mất. Nó cúi đầu ngó bốn xung quanh tìm kiếm. Ca ngựa lam nhanh chóng nhặt đồ bị rơi tung kè dưới đất. Sau đó nói với man đầu... Không được nhặt giác ăn. Man đầu tìm kiếm trên mặt đất một hồi nhưng không có kết quả. Nó ngỏng mặt nhìn ca ngự lam bằng ánh mắt ngây thơ vô tội. Ca ngự lam có tạp giật mình liền đỏ mặt. Cô mở miệng để che giấu sự ngợi ngùng. Đi thôi, đi theo chị. Chúng ta đi làm đồ ăn ngon. Nói xong, cô bước nhanh ra ngoài không dám nhìn phản ứng của mọi người. Nữ nữ tiến lại gần bế man đầu lên. Màn đầu lại không ngoan rồi, đáng đánh đít. Cao ngựa làm đỏ mặt đi ra cửa, nghe thấy tiếng nịu nịu nói với dọn ninh. Mẹ ơi, màn đầu nặng quá, mẹ bế giúp nịu nịu. Vài giây sau, cô bé lại nói. Mẹ, bế cả con đi. Cao ngựa làm quay đầu nhìn bọn họ, dọn tắc tay sách đồ đi tới bên cô hỏi nhỏ. Này, em là chị của man đầu sao? Tôi là bố của nó đấy. Càng ngũ làm trừng mắt nhìn anh, dọn tác cười hít mắt, hít vai vào người cô. Hóa ra chúng ta là người một nhà. Anh nói xong cười ha hả, đồng thời dài bước dài đi mất Càng ngũ làm nghiến răng, lần này cô thật sự muốn đập quả bí đỏ lên đầu anh ta. Tuy nhiên, Càng ngũ làm không thể làm vậy vì trong tay cô còn có cái hộp chứa đồ bảo hiểm mà Trần Nhược Vũ nhiệt tình tặng cô. Hóa ra trước đó cái hộp bị rơi xuống ngầm bàn, ca ngội lam mà chuyện trò với dọn ninh nên cô quên bén đi mất. Kết quả, cái hộp đó bị con man đầu lượm được. Vừa rồi, may mà cô tính mắt nhìn thấy, nếu không cô không biết chưa vào đâu cho hết sổ hộp Anh chàng dọn tắt chắc không phát hiện ra. Ca Lam cố gắng che giấu sự ngợi ngùng, cô thầm nghĩ phải tìm cơ hội ném cái hộp đó đi. Một đoàn ba người, một trẻ con và một con chó nhanh chóng đến chỗ của dẫn tắt. Lúc này, Ca Ngũ La mới biết dẫn tắt mà một nhà hàng rất cần tùy tâm uyển, chỉ cách đó có 5 cửa hàng. Mặt tiền nhà hàng nhìn từ bên ngoài không lớn, cũng không có biển hiệu bắt mắt. Tên nhà hàng chỉ có một chữ, thực, hoành tráng. Bên trong nhà hàng cũng có cá tính như cái tên của nó. Không gian không rộng, không hẹp, trang trí nội thất khá ấn tượng, toàn nhã đặc biệt, chỉ là không mấy thích hợp làm một nhà hàng ăn uống. Đại sảnh ở tầng 1 không bày bán ăn mà chỉ có mấy cái tủ trưng bày rất hoa mỹ. Bên trên bày các nguyên liệu thực phẩm cao cấp, mỗi loại đều có thẻ giới thiệu. Càng mượn làng quê mùa, chưa nhìn thấy mấy thứ đó bao giờ nên cô say mê ngó nghiêng. Trên tường đóng một giá sách. Cao Ngũ Lam Hiếu kỳ chạy qua xem. Bên trên toàn là sách và tạp chí liên quan đến ăn uống. Giữa đại sảnh đặt một bộ ghế salon trông rất dễ chịu và trà kỳ đẹp đẽ tinh tế. Giận ninh nói cho Cao Ngũ Lam biết tầng 1 là nơi khách đến đặt chỗ, đợi người và trò chuyện. Tầng trên mới là nơi ăn cơm. Cao Ngũ Lam nghĩ thầm, đúng là người kỳ quái mở nhà hàng kỳ quái. Một nơi tốt như tầng 1 mà không dùng để ăn cơm thì quả là lãng phí. Đợi lúc lên tầng trên, càng ngựa la mới phát hiện không chỉ tầng 1 mà cả nhà hàng này đều rất lãng phí không gian. Tầng 2 và tầng 3 đúng là nơi khách dùng bữa, nhưng cả tầng lầu rộng như vậy chỉ bày 5 chiếc bàn ăn. Tầng 2 có 3 bàn và tầng 3 có 2 bàn. Một bộ bàn ghế nằm trong một phòng ăn riêng biệt, cũng có nghĩa là Nhà hàng này chỉ có phòng ăn nhỏ, tổng cộng 5 gian phòng ăn, 5 bộ bàn ăn. Ngoài ra trên tầng 3 còn có một nhà bếp cực kỳ rộng rãi hoa lệ Sự lãng phí khiến ca ngưỡng lam chỉ biết háo hốc mồm. Một nhà hàng 3 tầng sang trọng trông có vẻ rất cao cấp đắt đỏ, chỉ có đúng 5 bàn ăn. Liệu có phải cô nhìn nhầm? Hơn nữa bây giờ, sắp đến giữa giờ ăn trưa mà nhà hàng không một bóng người. Tất cả mọi nơi chỉ nhà bếp đều không có người Đèn tắt túi om Việc kinh doanh của dọn tác tệ đến mức này Thấy Cao Ngựa Lam mặt đấy kinh ngạc ngó đông ngó tây Dọn tắc lên tiếng Em đừng có miệt thị tôi ở trong lòng Cũng đừng coi thường nhà hàng của tôi được làm ăn rất tốt Khách đã đặt đầy chỗ đến tận tháng 3 sau Vậy tại sao không thấy một người nào hay chỉ đặt chỗ mà không đến ăn sao? Các ngộ lam tỏ ra không tin lời dọn tắt. Tôi chỉ mở cửa buổi tối, buổi trưa không kinh doanh. Dọn tắt nói thả nhiên. Tại sao? Mệt, chả muốn làm. Gì hả? Các ngộ lam bớt giác cất cao rọng. Ông chủ này làm ăn kiểu gì vậy? Đáng bị lôi đi xử bắn 5 phút. Cô hỏi với giọng ngọt vực. Chỉ dựa vào 5 cái bàn ăn của anh, liệu có đủ trả chi phí điện nước, tiền thuê nhà, thực phẩm, lương nhân viên, trang trí nội thất và những khoản linh tính khác trong một tháng không? Em yêu, em quan tâm đến tôi quá đấy. Doạn tác công miệng, hai mắt chớp chớp tỏ vẻ số hồ. Càng la mỉ môi, cố gắng nhẫn nhịn. Sau đó cô quay người không thèm để ý đến dọn tắc Càng làm thầm nghĩ Đi nói chuyện với dọn ninh còn vui hơn Dọn tắc vẫn chưa thôi Hét lời với cô từ lần sau Em yêu tôi sẽ đi nấu cơm cho em Em đợi tôi một lát nhé Sẽ nhanh thôi Càng ngựa làm xa sầm mặt Không thèm quay đầu Đi thẳng đến chiếc bàn nhỏ gần nhà bếp Ở đó Doãn Ninh đang hướng dẫn Nịu Nịu cách nhà sau. Cang Lam nhanh chóng gia nhập với hai mẹ con Nịu Nịu. Nhìn vẻ mặt hơi cao có của Cang Ngộ Lam, Doãn Ninh cười cười. Doãn tăng không thích nói đùa, em đừng để ý đến cậu ấy. Từ nhỏ, chị đã không chịu nổi cậu ấy. Đọc cậu ấy đến lớn đấy, mổng điều không ai bằng. Đúng, đúng, Cang Ngộ Lam gật đầu liên liệng. Người có một mép như anh chàng này hiếm gặp đến mức có thể xếp vào cấp quốc bảo. Nếu có thể, cô sẽ nhốt anh ta vào vườn thú, để anh ta thể hiện khả năng diễn xuất hàng ngày. Những nữ nghe mẹ nói xấu cậu, lập tức chạy đến bên dẫn tác báo cáo. Cậu ơi, mẹ và chị nói cậu mồm điêu, chị nói có đúng không cậu? Cô bé vừa nói vừa bắt trước động tác gật đầu cao ngưỡng lam. Cao Ngũ Lam mặt đỏ đến tận mang tay không dám quay đầu nhìn dẫn tắc dẫn tắc lại hỏi chuyện khác Vậy cô nói có thích cậu không? Không có ạ Nịu nịu thật thà trả lời Nghe đến câu này ca Ngũ Lam không đỏ mặt nữa mà mặt đen xì Cô quay đầu trừng mắt với dẫn tắc Dẫn tắc cười ha ha Nịu nịu không hiểu dẫn tắc. Cậu ơi chị không thích cậu Cậu cũng rất vui sao? Cậu đau lòng chết đi được ấy. Doãn tóc quầy về mặt đau khổ. Cả ca ngũn lam và Doãn ninh đều trừng mắt như anh ta. Doãn tóc vờ như không thấy bế nịu nịu lên. Nịu nịu đi nấu cơm với cậu nhé. Cậu sẽ làm món nịu nịu thích ăn. Nịu nịu vượt đầu đi theo Doãn tóc. Doãn ninh quay sang nói với ca ngũn lam. Cậu ấy tuy lúc nào cũng cười cọt, không nghiêm túc, nhưng ra tâm lý. Biết chúng ta trò chuyện, cậu ấy mới đưa niệm niệm đi. Cậu ấy hay nói đùa, nhưng không ác ý. Em đừng giận cậu ấy. Theo kinh nghiệm của chị từ bé đến giờ, em càng thể hiện sự tức giận ra bên ngoài. Cậu ấy càng cảm thấy thú vị và sẽ tiếp tục chiêu em. Càng Nguyễn Lam gật đầu. Hai người phụ nữ trò chuyện rất tâm đạo ý học. Càng Nguyễn Lam kể nhiều chuyện quá khứ của cô. Doãn Ninh cũng tâm sự không ít. Hồi nhỏ, soạn tác rất nghỉ ngọt. Nhưng khi lớn lên, cậu ấy luôn chăm sóc chị. Bố mẹ chị ly dị nhau, bố chị lấy vợ hai, sinh được một cô con gái kém Doãn tác 5 tuổi. Bố chị tuy lấy vợ mới, nhưng vẫn không quên mẹ chị. Sau khi ly dị, bố chị vẫn thường về thăm mẹ chị. Một lần, bố chị lái xe đưa mẹ chị ra ngoài đi dạo. Kết quả, hai người gặp tai nạn ô tô và đều qua đòi. Lúc đó chị còn chưa tốt nghiệp đại học. soạn tác mấy học năm thứ nhất, bố chị để lại di chúc chia tài sản thành hai phần. Phần lớn cho bọn chị, phần nhỏ cho hai mẹ con bà hai. Bà hai tất nhiên hận nhà chị đến tận xương tủy, nên bọn chị không lấy được tài sản. Lúc đó cuộc sống bọn chị gặp nhiều khó khăn. Doạn tác cuộc phải thôi học. Cậu ấy nói chị sao tốt nghiệp và là con gái, nên cậu ấy sẽ gánh trách nhiệm như dưỡng gia đình. Nghe đến đây, ca ngộ lam vô ý thức ngoảnh đầu đến dọn tác Anh đang cuốn một cái tạp rè chăm chú rau nấu. Thỉnh thoảng, dọn tác quay sang nói điều gì với nhịu nhịu. Cô bé cười vui vẻ và giúp anh lấy thứ này từ kia. Dọn ninh cũng quay lại nhìn em trai, cô tiếp tục nói. Cậu ấy không có bằng cấp nên không tìm được công việc tử tế. Cậu ấy chỉ có thể làm mấy công việc chân tay nặng nhọc như rửa bát trong nhà hàng. Nhân viên phục vụ, nhân viên giao hàng của siêu thị Cậu ấy làm rất nhiều nghề Chị lại chẳng giúp được gì cho cậu ấy Thật ra, từ trước đến nay chị chưa hề giúp đỡ cậu ấy Chị thật sự không phải là một người chị tốt Vợ hai của bố chị nhà vừa có quyền thế, vừa có tiền bọn chị gần như không có hy vọng lấy lại tài sản Nhưng dẫn tắc không bỏ cuộc Cậu ấy đến tìm luật sư Cuối cùng Mất 5 năm mới giải quyết xong vụ tài sản thừa kế Cuộc sống của bọn chị Bây giờ chắc cũng không tồi Doãn ninh gật đầu Thật ra bố chị không phải là người có nhiều tiền Mà vợ ông ấy mới xuất phát từ gia đình giàu có Vì vậy số tiền bố chị để lại cho bọn chị Cũng không nhiều lắm Sau khi nhận được số tiền đó Doãn tăng ra ngoại ô mở một nông trường Đây là kế hoạch cậu ấy chủ tính từ lâu. Suy nghĩ của cậu ấy xa hơn chị nhiều. chỉ còn năng nghĩ, không biết có đòi được tài sản hay không. Cậu ấy đã tính đến chuyện lập nghiệp như thế nào rồi. Càng ngự làm thầm nghĩ, dọn tác từ hai bàn tay trắng mà nông trường, từ lại mở quán cà phê sách và nhà hàng. Anh chàng này cũng giỏi giang thật. Cậu ấy mở nông trường hữu cơ, Mánh đất đó cậu ấy nhắm từ lúc chưa có tiền. Cậu ấy trồng rau đem bán và biến nông trường thành điểm du lịch. Đám cổ cuốn trắng thu nhập cao có tiền nhưng không có chỗ để tiêu, lại thi ra vùng ngoại ô trải nghiệm cuộc sống màu xanh. Họ nói, họ ở đó hai ngày một đêm, tự mình hái rau, câu cá, nướng thịt, ngắm sao trời. Chị cũng không biết nơi ấy có gì hay ho, chỉ viên nông trường của cậu ấy lúc nào cũng đầy khách. Sau đó cậu ấy dùng số tiền kiếm được mở nhà hàng này. Em đừng nghĩ nơi này ảm nạm. Thế kinh doanh tốt lắm đấy. Ở đây chỉ dùng các loại gia hữu cơ nông trường trồng được. Cũng không có thực đơn, nguyên liệu bày sẵn ra đấy. Đến bữa thực khách muốn ăn món nào sẽ chế biến tại chỗ món đó. Chú thích. Cuộc sống màu xanh là cuộc sống gần gữ với thiên nhiên. Cổ cuốn trắng. Đây là một cách nói bí con của người phương Tây du nhập vào Việt Nam. Theo đó, White Color là danh từ dùng chỉ giới công chức, nhân viên văn phòng, thường mặc áo trắng lịch sự để phân biệt với Blue Color là danh từ chỉ giới công nhân, lao động chân tay, thường mặc áo bảo hộ lao động màu xanh dương. Thế chú thích? Nói đến đây, dọn ninh hạ thấp dọng. Nhưng giá tiền đắt kinh khủng, chị nói cho em biết, soạn tăng đặt giá trên trời, thế mà không hiểu nhiều người suy nghĩ gì, ăn một bữa ở đây bằng mấy bữa tại nhà hàng cao cấp ở bên ngoài, thế mà họ vẫn thích, họ nói ở đây đặc biệt, có thể diện. Đấy là tâm lý của người tiêu dùng, người ta không phải đến đây mua cơm ăn mà mua sự đặc biệt. Càng ngợi làm làm công việc lên kế hoạch thị trường mấy năm nên cô rõ hơn ai hết. Cô không khỏi cảm thán trong lòng. Anh chàng dọn tắc này quả là có đậu óc làm ăn. Dọn ninh thở dài. Tóm lại, chị chẳng hiểu. Nhưng em chị kiếm được tiền, chị cũng thấy vui lây. Nếu không hai mẹ con chị phải đi uống gió Tây Bắc từ lâu rồi. Chị không nghĩ đến chuyện tìm một người đàn ông khác làm chỗ nương tự hay sao? Trong quan niệm của cao ngụt em trai dù tốt đến mấy cũng không nè bằng một ông chồng. Chị từng bị đàn ông lừa gạt một lần, làm sao có thể nghĩ đến chuyện tìm đàn ông? Chị sẽ không lấy chồng nữa, sống với niệm niệm là đủ rồi, chị không muốn dỡ dỡ vào đàn ông. Doạn ninh không ý thức được. Cậu em trai cô vừa khen ngợi hết lời kỹ thực cũng là một người đàn ông. Các ngũ Lam chống cầm Tuy em từng bị đàn ông bỏ rơi, bị tổn thương trong chuyện tình cảm, nhưng em vẫn lạc quan lắm. Em nghĩ trên đời này nhất định vẫn còn đàn ông tốt, chỉ là em chưa gặp được mà thôi. Em vẫn muốn yêu đương và lập gia đình. vậy à, em muốn tìm người thế nào, chị sẽ giúp em. Càng lam còn chưa trả lời, dọn tắc ở bên kia gọi khởi sang. Ăn cơm rồi, ăn cơm rồi. Tôi nghe hai người nhắc đến nạn ông về không. Tuy tôi rất có hồng thú với đề tài này, nhưng đói bụng rồi, phải ăn cơm trước đã. Nhự nựu chạy lại, bắt trước giọng điệu dọn tắc. Cháu cũng có hứng thú với đề tài này, nhưng phải ăn cơm trước đã. Dọn tắc bật cười, bế cô bé ngồi lên trên ghế cao. Cháu mới có tí tuổi đầu, đề tài này không thích hợp với cháu. Doãn tác vừa mở miệng, ca ngưỡng lam lâu tức cảm thấy đề tài về đàn ông tương đối nhẹ càng. Anh chàng này luôn có cách khiến người đối diện rơi vào tình huống ngậm ngập. Có điều, anh ta có thể nấu mấy món ăn trông có vẻ ngon lành chỉ trong một thời gian ngắn, chứng tỏ anh ta có năng lực khoản bếp nút. Nhiều năm sau khi như đến chuyện này, ca lam thừa nhận hình tượng của doãn tác trong lòng cô đã thay đổi ít nhiều. Khi cô gắp miếng thức ăn đầu tiên bỏ vào miệng Mùi vị của nó tuyệt đến nỗi Cô cảm thấy dẫn tác cũng không đến nỗi nào Tất nhiên, hình tượng tốt đẹp đó chỉ duy trì trong một phút Bởi vì thấy ca ngữ lam ăn ngon miệng Dẫn tác lại bắt đầu chơi chọc cô Thế nào, dạ dày của em đã bị tôi chinh phục chưa? Trên thực tế đúng là như vậy Nhưng người có khí tiết tuyệt đối không thể cúi đầu thừa nhận Vì vậy, ca ngưỡng Lam cố gắng dùng câu khen ngõi phối thông nhất. Tay nghè không tồi. Lạnh nhạt quá. Ca ngưỡng Lam lại ôm ngực. Chị ơi, em bị tổn thương rồi. Nịu nịu, cậu đau lòng quá. màn đầu, bố đau lòng quá. Doạn ninh không có phản ứng, tiếp tục ăn cơm. Ở dưới đất, hoa man đầu chúi đầu vào cái đĩa của nó như không nghe thấy tiếng doạn tắc. Chỉ có niu nịu cũng ôm ngực. Cậu ơi, cậu cô chị đựng đi nhé, để nịu nịu ăn cơm trước đã. Phản ứng của gia đình này khiến cao lam xin ướp phun cơm ra ngoài. Cô quay người lại, cố gắng nhịn cười, cuối cùng vẫn bị mắc nghẹ. Cao nội lam không kìm nổi, ho một thôi một hồi, dọn tắc do công nước cho cô, vừa gỗ lưng cô vừa nói. Cuốn cười làm sao, em chẳng đáng hoàng gì cả. Các lam ho đến mức nước mắt giàn ruộng Trong lòng cô nghĩ Cô phải đàng hoa đến mức nào mới có thể ăn một bữa cơm thực tế ở nơi này Khó khăn lắm mấy giật tắt cơn ho Các ngũi lam đã uống nước Điện thoại của dọn tắt bộ nhiên đồ chuông Anh ta nghe điện thoại Sau đó lên tiếng hỏi Cô bán bảo hiểm Sao cô có số điện thoại của tôi Lần này các ngũi lam không đàng hoàng nổi Vì cả nước ra ngoài May mà cô ngồi quay lưng lại bàn ăn, không thì quá mắt mặt. Trần nhớ cũ à, Trần nhớ vũ, cậu nhớ đừng hai tim tớ ra đấy.